Phần 2 Chương 1 Lũ khỉ tai ác Bảy chim ri bằng giữa dính Trừng trị lũ khỉ lần thứ nhất Chuồng bồ câu Rắc xuyết chết đuối Con lừa rừng mới đẻ Chuẩn bị mùa mưa Gieo hạt thóc giống Mùa mưa Sắp đặt trong động Đèn treo Đặt tên nhà trong động Chúng tôi cũng kịp thời nhớ lại kinh nghiệm năm trước săn bắt chim ri. vào dạo, dạo này chúng kéo về đây hàng đàn đậu trên cây to ở tổ chim ưng. Chúng tôi bèn tạm rời cái nhà động bấy lâu nay vẫn được coi là nơi ở chính để về tổ chim ưng. Nghĩ tới số thuốc đạn tiêu phí năm ngoái về việc này quá nhiều mà sợ. Tôi bèn tìm cách khác tiết kiệm hơn. Nhớ lại phương pháp dùng nhựa bắn chim đọc được trong một cuốn du ký. Tôi bàn nghĩ cách chế biến nhựa cao su trộn với dầu thông để bẫy chim hay thay thuốc đạn. Nhựa cao su lấy lần trước đã dùng hết để làm ủng cho cả nhà, bây giờ phải lấy thứ khác. Tôi bàn cửa Fritz và sát và rừng cao su, và đến chiều thì chúng đưa về mấy bầu đầy nhựa. Nhưng đáng lẽ phấn khởi chúng lại có vẻ hốt hoảng Fritz nói ngay không chờ hỏi. Nguy to rồi bố ạ. Trong khi chờ lấy nhựa cao su, chúng con bàn nhau ghé thăm trại chăn nuôi xem tình hình gia súc tới nơi thì thấy hàng rào sập đổ, phân chuồng tung ra và dán dứt lung tung khắp nơi, gà bị dẫn cổ chết, dê cừu chạy trốn vì kinh khiếp, đâu đâu cũng là phá phách và quỷ hoại dinh cơ đẹp đẽ của chúng ta đã bị một bầy thú hung hãn, tàn ác đảo lộn tan quang, và lũ kẻ thù ấy là bọn khỉ, chúng con thật bàng hoàng và bực tức, cứ tiếc không thể chạy theo để đuổi chúng giết chết vài con, trừng phạt cái tội đã phá hoại tài sản của chúng ta. Một số lớn những gia súc đã tản ra xung quanh Nghe chúng con gọi thì chạy về Chúng con cố gắng dồn chúng vào chuồng Rồi sửa tạm lại những lỗ hỏng Ở hàng rào đổ Trước cảnh tăng quan chúng con không muốn ngồi nghỉ lại Và ăn cơm trưa ở đó nữa Mà lại đi thẳng đến hồ thiên Nga Chúng con trở về vui mừng Vì đã làm tròn nhiệm vụ Nhưng đau xót nghĩ tới sự tàn phá ác hại Ở trại chăn nuôi Và nỗi buồn của cả nhà khi biết cái tin không hay ấy Fritz dừng lại Tinh buồn đó quả đã làm cho chúng tôi mất vui. Tôi nhận thấy ngay là phải sửa cho lũ giặc khốn kiếp kia một trận ra trò, khiến chúng phải bán tới đi nơi ấy. Nếu không tìm cách làm cho chúng khiếp đảm thì sớm muộn, sẽ không còn gì nguyên dạng trên hòn đảo này nữa. Tôi an ủi bọn trẻ rằng chỉ trong một vài hôm nữa sửa chữa xong những chỗ hư hỏng. Tôi lại nói cho chúng biết là để chấm dứt sự phá hoại do một kẻ thù như thế gây ra, tôi sẽ bố trí bắt lũ khỉ và bọn trẻ sẽ được tha hồ thi thố tài năng. Sau bữa cơm chiều, nỗi buồn vì lũ khỉ ôn vật cũng ngôi dần, và chúng tôi đi ngủ sau khi quyết định ngày mai sẽ chế biến nhựa cao su thành nhựa bẫy chim. Đây lại là một việc mới mẻ. Bọn trẻ con còn rất ngây thơ, nghĩa là còn hay thích cái mới, tất nhiên chúng sẽ lao vào công việc này với tất cả hứng thú của lứa tuổi. Sáng hôm sau vừa sau mọi việc và buổi sớm như là dọn dẹp, ăn lót dạ cho gia súc ăn, Bọn trẻ con đã nhắc ngay lời hứa hôm trước Chúng rất nóng lòng được biết công dụng của nhựa bẫy Và đồng thời cũng sốt ruột Muốn làm thử cái kiểu săn bắt mới ấy Tôi bắt tay vào việc ngay Trộn một ít nhựa cao su với nhựa thông đem nấu lên Hai thứ nhựa quà lẫn với nhau và đặt lại dần Trong khi chờ đợi, lũ trẻ đua nhau tìm các bụi cây Bẻ những cành nhỏ đem về một bó to tướng Và chúng tôi nhúng từng que vào trong nồi nhựa cho nhựa bám dày xung quanh Khi số que nhựa coi chừng đã thừa thải tôi giao cho Fritz và Zack đem lên cây đặt rải rác khắp nơi càng nhiều càng tốt. Chẳng mấy chốc lũ chim ri đã rơi đồm đợp xuống chân chúng tôi. Cẳng và cánh dính nhựa lại đeo theo cả cái que tay ác mà chúng vô phúc đậu lên trên. Cuộc săn bắt dần dần mở rộng ra nhiều nơi. Số chim bị bắt cũng theo đó mà tăng lên rất nhiều. Đến nỗi Franz, Ernest và mẹ chúng không kịp nhặt nữa. Trong khi đó hai đứa kia lại trèo lên cây Đặt lại những que nhựa vừa mới gỡ ở chim ra. Một que nhựa như thế dùng được đến 3-4 lần. Cả ngày hôm sau phải lo nhổ lông, mổ và chế biến món thực phẩm đó. Cả nhà đều phải bắt tay vào cái công việc ít lý thú nhưng cần thiết ấy. Kết quả được hai thùng lớn đầy chim ri quay, tái, ngâm bơ. Trong khi dùi đầu vào công việc bếp nút ấy, tôi vẫn suy nghĩ đến sự trừng phạt lũ khỉ quái ác và tôi nhất quyết sẽ tiến hành. Hôm sau cả nhà dậy rất sớm. Vợ tôi soạn đủ thức ăn cho chúng tôi trong hai ngày rồi bốn cha con lên đường. Chris, cưỡi con lừa rừng, tôi cưỡi con lừa nhà, Jack và Ernest, cùng ngồi lên lưng con trâu bên cạnh lưng ăn. Chiếu, mèo giải và mọi thứ khác cần thiết. Mấy con chó cũng được đi theo. Chúng tôi cũng đem theo cả khí giới nhưng không định dùng để tiêu diệt kẻ thù. Nhựa thông trộn nhựa cao su sẽ làm việc ấy gọn và có hiệu quả. Tôi đem theo một túi da đựng đầy nhựa dễ mang đi hơn tất cả mọi thứ hữu bình tới bờ hồ chúng tôi tìm chỗ thuận tiện để hạ lều rồi cùng xuống ngựa dựng lều lên ràng chân mấy con vật không cho chúng đi xa buộc chó lại rồi chúng tôi đi tìm kẻ thù trại chăn nuôi trong thời quan trắng lũ khỉ đã rời bỏ cảnh quan tàn này trong thế cảnh hỗn độn rào đổ nhà cửa bị phá tôi nao cả ruột và tất cả những điều đó lại tăng thêm quyết tâm trừng trị thật nghiêm khắc bọn phá hoại. Fritz đi thăm dò tình hình già trở về ngay, báo tin lũ kẻ cướp dẫn ở gần đây, đương bình thản đùa dẫn già nô nghịch ở bìa cánh rừng nhỏ. Chúng tôi sửa soạn ngay kế hoạch đã định. Khắp xung quanh trà chăn nuôi chúng tôi cắm hờ nhiều cọc nhỏ xuống đất rải rác, từng khoảng cách không đều nhau, dòng từ cột này đến cọc kia, những sợi dây kéo dài và dẻo. Đây đó lại đặt những quả dừa bổ đôi, những giỏ bầu đựng đầy cơm hoặc ngô nấu. Các thứ quả và cả rượu cọ, mà kinh nghiệm cho tôi biết là lũ khỉ rất thích. Xong xuôi, chúng tôi lấy nhựa bảy đem bôi khắp lượt các thứ đó, cọc, dây chằng quả dừa, giỏ bầu. Với gốc cây lại cắm những cành gai móc đầy những quả thông và các loại quả khác. Như vậy một khi lọt vào con đường ngoắt ngoéo đã bố trí, tất nhiên lũ khỉ phải dính vào từng cái cọc, hay là sờ vào những quả đựng thức ăn và rượu, để rồi cũng dính chặt cho đó. Lũ trẻ lại được tôi cho phép cắm một ít que nhựa trên những cây xung quanh nữa. Khi toàn bộ cái bẫy lớn đã sắp xếp xong, chúng tôi rút lui vào trong lều giải để cho kẻ thù mò tới, không chút nghi hoặc. Suốt ngày không xảy ra chuyện gì cả. Tôi đồ rằng những con vật ranh mảnh này đã thấy bóng chúng tôi và có đôi chút nghi ngờ. Tối đến chúng tôi ăn đồ ngủi đem theo rồi đi ngủ. Suốt đêm, chẳng có gì đến quấy rầy giấc ngủ của mấy bố con. Sáng hôm sau chúng tôi về rất sớm. Nhưng bọn khỉ đã dậy sớm hơn và khiến chúng tôi phải chú ý ngay đến cả bầy đang từ xa nhằm hướng chiếc lèo cỏ tiến lại. Cái đạo quân gớm kiếc ấy trông đến buồn cười. Con thì đi bốn chân, con thì đứng thẳng và bước đi bệ dệ như người. Có những con khỉ truyền cành trên cây mặt mày nhăn nhó đến ngộ. Chúng tôi đứng im lặng, sợ có thể làm cho chúng kinh sợ mà bỏ chạy. Chẳng mấy chóp chúng đã lọt vào con đường hốc hiểm bố trí hôm qua. Thế là những điều tôi dự đoán đã thành sự thật chị chấp mắt cả đàn khỉ quay thành một khối, dính chặt vào nhau, vì những dây leo có bôi nhựa, những cái cọc và những giỏ bầu đã bết nhựa vào lông chúng. Chúng hết sức dùng dễ để gỡ ra khỏi những thứ rối ren đó, tạo thành một cảnh kỳ quạt và khôi hài vô cùng. Nhưng mọi cố gắng đều vô ích, và thế là khắp nơi gian lên những tiếng la thiết giận dữ điên cuồng Chưa bao giờ tôi thấy những bộ mặt nhăn nhó ghê tởm hơn, những tư thế nhặn dẹo khủng khiếp hơn. Những con tham ăn uống, mò lại định ăn gạo ngô hoặc uống rượu cọ, đều bị một mảnh bầu dính ướp vào mặt rất chặt. Những con khác thì cọng những cái cọc cứ đập vào lưng chúng bực bội vô cùng. Cuối cùng khi sự hỗn loạn đã tới cao độ, chúng tôi thả mấy con chó ra. Chúng tôi cũng giác gậy ra nệnh lấy nện để không chút thương hại. Chúng tôi đào một cái hố sâu để dùi tất cả những xác khỉ chết, lắp kính và kỹ. dựng một hàng rào xung quanh không cho gia súc bén mảng tới. Chúng tôi nghỉ ngơi một lúc, nói chuyện vui đùa cho khoay cuộc giết chóc bất đắc dĩ mới rồi. Chúng tôi lo sửa chữa lại những chỗ hư hỏng ở trại chăn nuôi, tập hợp được gần hết những gia súc thất lạc. Sau khi đã tạm thời thu xếp cho có trật tự trong trại, chúng tôi nhổ lều và trở về nhà. Fritz đặt một bát gạo có dính nhựa lên trên một cây cỏ, và trước khi lên đường đã bắt được một đôi chim lớn hơn một loại bồ câu bình thường. Tôi nhận ra đó là loại bồ câu xứ moluccas. Lòng nó là một sự hòa hợp rất đẹp giữa các màu xanh, lục, tía và tím. Chúng tôi dội dã quay về tổ chim ưng, cả nhà vui mừng ra đón. Giờ tôi đặc biệt chú ý đến đôi chim mới mang về và tấn thành dự kiến của tôi, trong khi đi đường là định đạt một chuồng bồ câu ở nhà giới liệu. Thế là lại đem chất lên xe bò đủ lương thực và mọi thứ cần thiết cho vài ngày đi xa rồi lên đường sang nhà giới liệu. Vừa tới nơi tôi chọn trong hòn núi đá bên cạnh động một chỗ thuận tiện để đặt chuồng bầu câu. Qua lớp đá cứng bên ngoài và lớp đá mềm bên trong, chúng tôi đục được một cái hốc lõm sâu vào núi, cao hơn mặt đất độ 10 bộ khá rộng, đủ nuôi hai chục đô bầu câu. Cũng phải mất mấy tuần lễ làm việc mệt nhọc mới xong hẳn cái chuồng chim. Một sự dễ bất ngờ trong đó chú bé sắt đóng vai chính chợt xảy ra, và cũng đem lại vài phút vui cười cho chuỗi ngày sống hơi đơn điệu. Một hôm thằng bé tự dưng đi ra ngoài một mình, chẳng nói cho ai biết ý định, nhưng đã vắng mặt không lâu. Chị chốc lát đã thấy nó trở về, từ đầu đến chân lắm chùi một thứ bùn đen và đặc sệt, lôi theo một bó cây sậy cũng đẫm bùn. Thằng bé rân rắn nước mắt, bước đi có vẻ gượng gạo chứng tỏ đã bị mất đôi giày. Nó thẹn thùng thú nhận với chúng tôi rằng suýt nữa thì chết đuối ở đầm hồng hạt trong khi đi tìm sậy để đang rổ mẹ nó gọi đem nó đi tắm rửa kỳ cọ còn áo quần thì phải ngâm kỹ ở suối cho núi bùn đen thôi ra chảy dài mãi theo dòng nước chúng tôi cũng đem sậy rửa sạch tôi có ý định dùng những cây sậy ấy để đóng cái khung cửa mà bấy lâu nay vợ tôi thường ao ước tôi làm dần từng bộ phận quyết giữ bí mật không cho ai biết với ý định lúc hoàn thành lắp xong mới đưa cho cả nhà ngạc nhiên Vợ tôi luôn luôn hỏi tôi định làm cái gì bằng những cái que tre và những ống sợi nhỏ đó. Tôi chỉ trả lời qua loa rằng khi làm xong thì chắc chắn vợ tôi sẽ là người quan hỷ nhất và sẽ là người nhảy múa đầu tiên theo tiếng nhạc êm đềm. Trong thời gian ấy con lừa rừng để được một chú lừa con cũng giống nó. Cả nhà vui mừng chào đón con vật bé nhỏ ấy. Không những rồi đây nó có thể chở đồ kéo xe mà còn là một con vật thượng hạn một ngày kia sẽ dẫn đầu trong nhiều cuộc chạy đua. Chúng tôi đặt cho nó cái tên chân nhanh. Tôi muốn dùng nó để cưỡi và rất vui mừng thấy hình dáng nó càng lớn lên, càng thích ứng với ý định đó. Mùa mưa sắp tới, mỗi buổi chiều cứ phải đi dồn về những con gia súc thả đi lang thang, thật là khó nhọc. Chúng tôi bèn nghĩ ra một cách thuận tiện hơn tức là tập cho chúng quen trở về chuồng khi nghe tiếng tù già nổi lên mỗi buổi chiều. Trong khi tập luyện chúng tôi kèm với tiếng tù già một ít thức ăn trộn muối, thế là chúng nó quen dần. Chỉ có lũ lợn là tỏ ra ương ngạnh và thích đi lang thang. Chúng tôi cũng để mặc kệ chúng giá lại chỉ cần thả chó ra là dồn được chúng về ngay. Mùa mưa áp tới rồi chúng tôi dội dàng thu xếp mọi việc để khỏi bị lúng túng bất ngờ. Phải gặt hái thêm và đem về các đặc chu đáo các thứ hạt, các loại quả quanh nhà sắn, khoai tây, lúa, ổi quả sồi ngọt, quả thông, hồi, dứa mà bọn trẻ con rất thích không bỏ sót thứ gì. Chúng tôi lại gieo các thứ lúa như năm ngoái và hy vọng rằng những thứ hạt châu Âu bây giờ ra xuống đất mới được cuốt sới nhờ hơi ẩm mùa mưa sẽ nảy mầm và lớn nhanh hơn và dễ dàng hơn. Thỉnh thoảng, trời đã đổ mưa rào bắt buộc chúng tôi phải làm thật nhanh những việc còn lại. Dần dần chân trời đầy mê đen nặng trĩu biển động, những con gió hung hãn thổi từ bờ biển vào. Suốt 15-20 ngày chúng tôi được chứng kiến một cảnh tượng rất quai hùng nhưng cũng vô cùng khủng khiếp cảnh vật bị hoàn toàn đảo lộn những cây lớn bị gió đánh cuối gập xuống giữa những tiếng hú kinh khủng dữ dội sấm gào chớp giật lẫn với gió và mưa nhưng rồi gió cũng chịu đi dần mưa bắt đầu rơi theo một điệu đều đều, dầm về chắn ngắt suốt trong khoảng thời gian hai tuần lễ thời kỳ đầu phải giam chân trong nhà quả là buồn tẻ tuy vậy chúng tôi coi đó là một hoàn cảnh bắt buộc phải chịu đựng nên cũng yên tâm mà vui vẻ bắt tay vào việc xếp đặt trong động Trước hết chúng tôi lo là một số việc không tính trước, nhưng bây giờ thì thấy vô cùng cần thiết. Đó là làm sao cho cái động thật thích hợp với cuộc sống lâu dài của chúng tôi ở đây. Thoạt đầu phải sang lại nền nhà, còn gồ ghề chỉ mới xế đất qua lo lúc ban đầu. Lắp kỹ tất cả hốc hố để khỏi sảy chân ngã gãy cổ. Cái máng nước đã đặt thì lại không thích hợp với công việc bếp núc, Thế là phải dời cái bể cạn ở ngoài bờ suối vào trong bếp, rồi lại còn phải đóng ghế dài và bàn. Nói chung, chúng tôi tìm cách giải quyết đầy đủ tất cả những nhu cầu của cuộc sống trong hoàn cảnh này, trong cái động này suốt cả thời gian dài đằng đẵng mùa đông mưa gió. Nhưng vẫn còn một khó khăn mà chúng tôi chưa hề nghĩ tới được, đầy đủ, đó là vấn đề ánh sáng. Cái động chỉ có bốn cửa, cửa ra vào, cửa sổ bếp, cửa sổ trên phòng làm việc, cửa sổ phòng ngủ. Những gian phòng của bọn trẻ và phía trong thì suốt ngày chìm trong bóng tối khá dày. Thực ra giữa những bức vách ngăn các phòng đều có chỗ cửa, hoặc để trống hoặc căng giải thưa, nhưng ánh sáng từ ngoài vào quá yếu không thể rọi tới mé trong cùng được. Cần phải trổ thêm vài ba cửa sổ nữa, nhưng chưa thể bắt tay vào việc đó trước mùa nắng ráo. Trong khi chờ đợi, tôi đã bố trí tạm thời để có ánh sáng vào thấu buồn trong. Trong số tre dùng làm mán dẫn nước vào bể còn lại một cây lớn, và tình cờ lại cao, vừa chấm dòm động. Tôi bèn trồng đứng nó lên giữa động, rồi lấy một sợi dây thừng dài kéo nó lên đầu cây tre, một cái đèn lớn lấy từ dưới tàu lên. Franz và mẹ nó được phân công bảo đảm chất đốt cho cái đèn. Nhờ có hàng ngàn mặt va lê khắp trong động phản chiếu ánh đèn, dình cơ chúng tôi cũng trở nên sáng sủa như có ánh mặt trời chiếu vào vậy. Ánh sáng đã đem lại một niềm vui khó tả cho chúng tôi. Từ nay tất cả những công việc sắp đặt nhà cửa đều tiến hành một cách linh hoạt khác thường. Ernest và Franz nhận trách nhiệm sắp xếp tủ sách và cất đặt gọn gàng vào ngăn tủ. Tất cả những tác phẩm lấy được chế tàu lên. Jack giúp mẹ tổ chức nhà bếp. Fritz thì cùng tôi soạn lại phòng làm việc cho ra vẻ. Công việc này nặng nhọc hơn những công việc của các em nó. Chúng tôi dựng ngay bên cửa sổ một cái bàn tiện rất đẹp với đầy đủ dụng cụ tìm thấy trong phòng thuyền trưởng chiếc tàu đắm. Hồi xưa tôi cũng có học nghề tiện vì vui mà học bây giờ tôi sẽ có thể hướng dẫn ít nhiều cho lũ trẻ trong công việc này Cảnh bàn tiện là một lò rèn có đủ đe, búa bể mọi dụng cụ sửa sang xe cổ thùng sắt dạng dạy đều sắp đặt có thứ tự trên gián hoặc trên giá gỗ đóng ở tường Đinh dài đinh ốc kìm búa đâu vào đó hết sưởng thợ sắp xếp rất ngăn nắp khiến tôi cũng tự hào về cánh tay khối ốc của mình và của thằng bé Tôi lại càng thú vị một cách rất thành thực là thở nhỏ, mình đã có ít nhiều sở thích về máy móc. Nhờ đó nếu tôi chưa đủ trình độ sử dụng thành thảo tất cả những bộ máy hiện có ở đây, ít nhất cũng không có gì xa lạ đến nổi, tôi không hiểu về những bộ máy ấy. Dần dần trong động đã có một nề nếp ngăn nắp đầy đủ, và từ đó chúng tôi có thể yên lòng chờ ánh nắng đến phát tan xiền xích mùa đông. Chúng tôi đã có sưởng thợ phòng an lại thêm tủ sách để giải trí sau những buổi lao động mệt nhọc. Cũng may mà chúng tôi đã đem ở Tàu về được nhiều hòm chứa đầy sách tốt đủ các loại. Đồ dùng hàng ngày càng đầy đủ tự làm thêm quạt đê ở Tàu về. Càng ngày cái nhà ở của chúng tôi càng được trang bị và trang hoàng tốt đẹp, đến nỗi lũ trẻ phân dân không biết nên đặt tên là gì cho xứng. Đứa thì muốn gọi là lâu đài thần tiên, lại có ý kiến đặt là động quy hoàng. Nhân dịp này đã nảy ra một cuộc bàn cãi khá sơ nổi và kéo dài. Cuối cùng mọi người đều nhất trí chọn cho nó cái tên nhà trong động, vừa giảng trị vừa đúng ý nghĩa. vui đầu về những việc đó tôi thấy thời gian trôi qua khá nhanh. Mùa đông đã kéo dài hai tháng rồi mà tôi vẫn chưa có thì giờ đểo dài cá ách của mấy con trâu bò, đóng thêm một đôi khổ chút sợi cho vợ tôi. Vì bà cứ mong có dụng cụ để dệt chảy vong. Hạ tuần tháng 8 tình hình thời tiết xấu thêm nhiều. Mưa, gió, sấm chớp lại âm âm kéo đến hung hẳn khác thường. Thế rồi trời quang dần, mây tan mưa tạnh gió dịu dần. Chúng ta đã có thể ra ngoài động, đi đây đi đó để xem cảnh vật có thay đổi gì không. Chương 2 Sau mùa mưa, con cá voi mấy chèo thuyền độc mộc thăm trại chăn nuôi, khai thác đảo cá voi những tấm giải đầu tiên, Một kẻ thù ghê gớm Bị giam lỏng trong động Cũng như năm trước Chúng tôi lại thấy thiên nhiên tươi trẻ lại Giữa cảnh phá hoại và quan tàn Giờ mới xảy ra Chúng tôi vui vẻ đi ra dãy núi chạy dọc bờ biển Khao khát tự do và hoạt động Chúng tôi trèo lên những đỉnh núi cao Một cách thích thú Và từ trên đó chúng tôi đưa mắt nhìn quanh Ngắm cảnh cánh đồng trải dài dưới chân Fritz, giống mạo hiểm nhất Và có đôi mắt tinh nhanh không kém chim cắt Đã trèo lên được đỉnh cao nhất Nó nhìn thấy xa xa trên hòn đảo nhỏ ở vịnh Hồng Hà có một điểm đen Chưa thể xác định được tính chất Và hình dáng vật đó Nó ngỡ là một chiếc thuyền bị giạc Ernest trèo lên sau cũng nhìn thấy Và lại đoán là một con hải sư khổng lồ Qua nhận xét của chúng Tôi có ý kiến nên ra hẳn cho đó Để xem cho rõ sự thật Chúng tôi bèn cùng nhau ra ngay bờ biển Tác hết nước mưa động trong thuyền độc mộc Căng lại cánh bường qua la Rồi tất cả cùng xuống thuyền Hai mẹ con thằng Franz bản tính ít sôi nổi dễ thiếu kỳ, không tha thiết với chuyến đi này thì ở lại trên bờ. Chúng tôi càng đi ra, ý kiến đoán già đoán nan lại càng lắm. Cho đến khi tới tầm nhìn rõ thì chúng tôi vô cùng ngạc nhiên thấy một con cá voi lớn chạc lên trên bãi cát, chia cảnh sườn về phía chúng tôi. Vì chưa hiểu rõ nó đã chết hẳn hay chỉ nằm ngủ, tôi rất thận trọng khi tiến lại gần. Đây phòng mọi nguy hiểm xảy ra cho người và thuyền nếu con vật cử quậy. Khi biết chắc chắn nó đã chết thật, tôi mới quyết định quay trở về lấy dụng cụ đem ra mổ xẻ con vật. Sóng xô vào thuyền dữ quá, cản không cho thuyền tiến lên, mặc dầu đã chèo cực lực. Mấy tay chèo trẻ tuổi đều ta tháng không tiếc lời cái công việc chèo thuyền giúp giả của chúng. Bố thân yêu, chúng nó bảo tôi, kể ra bố cũng nên nghĩ một cách gì để chèo thuyền cho đỡ vất vả chứ. Các con gán cho bố nhiều tài năng mà bố không có. Tôi trả lời, tuy nhiên nếu có được một cái bánh xe bằng sắt đường kính độ một bộ thì bố cũng thử làm xem sao, ít ra thì cũng để cho các con vui lòng. Một cái bánh xe bằng sắt ư? fris hỏi lại ngay, trong đóng sắt dụng ở nhà có hai chiếc đấy. Con đoán là trước kia nó ở một cái bàn quay thịt và con có thể tìm thấy ngay cho bố miễn là mẹ con chưa lấy dùng vào một việc gì đó tôi không dám đi sâu hơn nữa, không hứa hẹn gì thêm mà cũng không có ý từ nan. Tôi chỉ khuyến khích các tay bạn chèo hãy gắng lên nữa. Chúng họ nhau chèo thật khỏe đến mức một lúc sau, chúng tôi đã cập bến và gặp mẹ chúng nó đừng đứng chờ. Vừa nói rằng tôi định chiều nay sẽ trở lại hòn đảo nhỏ ấy để mỗi sẻ con cá voi, lấy một số lớn dầu, bà vợ đảm đang của tôi đã ngỏ ý cũng muốn chia sẻ nỗi gian truân đó. Tôi rất vui mừng và giỏi giang cho đưa xuống thuyền lương thực đủ ăn trong hai ngày. Tôi cũng ngại tình hình sóng gió biển khơi có thể giam giữ chúng tôi trên hòn đảo nhỏ lâu hơn là chúng tôi dự định ở đó. Tốt nhất là cứ chuẩn bị chu đáo, đề phòng mà bất trắc. Sau bữa chiều ăn sớm hơn ngày thường, tôi đi kiếm thùng lớn để chứa mỡ cá voi. Tôi không muốn đem dùng những chiếc thùng gỗ lớn và rỗng ở tổ chim ưng và nhà trong động. Mùi mỡ hôi thối sẽ ngắm vào khiến cho thùng sẽ phà bỏ đi không dùng được nữa giờ tôi nhắc rằng còn có bốn cái thùng nữa ở cái thuyền chậu có thể dùng giải việc này. tôi bèn buộc ngay những cái thùng ấy vào sau thuyền độc mộc và bảo lũ trẻ đem theo dao, búa, cưa cùng mọi dụng cụ sắc bén cần thiết. chúng tôi nhổ neo nhắm thẳng hướng đảo cá voi xuất phát. mặt biển phẳng lặng chúng tôi ra tới nơi không mệt nhọc gì lắm, mặc dầu thuyền chở nặng. công việc trước tiên là cất giấu cẩn thận chiếc thuyền và mấy cái thùng tránh những làn sóng dữ. Hai mẹ con thằng Franz mới thấy cá voi lần đầu nên có vẻ kinh ngạc. Nhất là thằng bé con thì không ngừng đảo mắt nhìn đi nhìn lại con vật khổng lồ nằm dài trên đất. Con cá voi này giống in như lại cá voi greenland, lưng xanh đen, bụng vàng nhạt, dây đen và đuôi cũng thế. Tôi tìm cách đo và thấy nó dài chừng 6-70 bộ, cao 3-40 bộ. Như thế cũng là bình thường đối với loại cá voi này. Lũ trẻ rất kinh ngạc ngắm cái đầu khổng lồ của nó chiếm hết độ một phần ba toàn thân. Cái miệng mới mênh mông làm sao? Lại hai hàm răng, ít nhất cũng phải đến 12 bộ, chi chích những sợi dây dài và dẻo. Những sợi dây ấy là một món hàng được ưa chuộng trên thị trường châu Âu và được gọi là gọng ô. Đây là một tài sản mới thể nào chúng tôi cũng phải gỡ ra đưa về. Fritz và Jacques chiếm cứ ngay cái đầu cái dòi. Cùng nhau dùng búa và cưa cắt hết những cái gọng ô chuyển cho Frank và mẹ chúng nó đưa dần ra thuyền. Chúng tôi lấy được gần 200 chiếc gọng ô to nhỏ khác nhau đủ loại. Tôi và Ernest thì lấy búa bổ vào tảng mở lá dày ở hai cạnh sườn con vật. Mồ hôi chúng tôi đổ ra như tắm về những bức tường mở dày tới ba bốn bộ này. Tôi lại bóc ngay trên lưng con vật một băng da dài và rộng, sau này sẽ dùng làm những bộ yên cho con lừa và hai con trâu. Cũng giấc giả lắm mới cắt được, không ngờ da cá do lại dày và dai đến thế. Tôi lại kéo hết ruột nó ra, rửa thật kỹ để rồi sẽ dùng làm những chiếc thùng túi chứa dầu lấy ở mở ra. Chúng tôi khuân những chiếc thùng mở vào thuyền rồi chở về nhà. Những của cái ấy có giá trị lớn nhưng chuyên chở khá lôi thôi lùn nhùng rối rắm và tâm tưởi khó chịu. Tới bờ chúng tôi dỡ cả xuống cho con lừa, con bò cái, con trâu và con lừa rừng tải ngay về nhà. Mặt trời vừa hé đằng đông chúng tôi đã ra khỏi giường. Chúng tôi đặt lên xà quạt như trên một cái bệ. Bốn chiếc thùng đầy mỡ rồi ép thật mạnh cho thứ giàu tốt nhất và trong nhất chảy ra. Được bao nhiêu đem đựng vào mấy cái túi ruột vừa mới phơi khô. Chỗ mỡ còn lại thì bỏ vào nồi hơi đem nấu trên lửa nhỏ ngọn cho tan thành nước. Chúng tôi lấy một cái môi sắc lớn đã đem ở trên tàu về, múc mỡ nước đổ vào thùng và túi ruột. Tất cả những việc này đều làm ở xa nhà trong động, để tránh mùi mỡ tanh tử khỏi lan đến khu nhà ở. Trong khi làm công việc này thì vợ tôi gợi ý lập một trại chăn nuôi mới trên đảo Cá voi Tôi cũng thấy giải đất nhỏ này rất màu mỡ mắc mẻ, không khai thác được cũng uống Nếu các nhà đồng ý, vợ tôi nói tiếp, chúng ta sẽ đặt một cơ sở chăn nuôi lũ gà dịch. Ở đây, ít nhất cũng tránh được lũ khỉ và chó rừng kẻ thù của gà dịch. Còn lũ chim biển thì chúng sẽ dễ dàng nhường chỗ khi thấy chúng ta muốn đến ở bên cạnh chúng. Tôi nhận thấy ý kiến của vợ tôi rất hay, còn lũ trẻ thì reo lên mà tán thành, hình hái đến nỗi muốn nhảy xuống thuyền ngay tức thì để trở ra đảo cá voi xây dựng cơ sở chăn nuôi. Nhưng ngày đã bắt đầu tàn, tôi tìm cách làm cho bọn trẻ bình tĩnh lại. Tôi tuyên bố rằng hôm trước đã hứa thì hôm nay tôi sẽ việc thực hiện lắp cho chiếc thuyền một bộ máy giúp nó vượt sống dễ dàng và nhanh hơn. À, rắc kêu lên, thế là chiếc thuyền sẽ tự động lướt trên sóng biếc, thú quá. Tự động, đi một mình, hãy khoan đã chú nhỏ. Tất cả những gì tôi làm nếu thành công thì cũng chỉ mới giảm nhẹ phần nào cho đôi cánh tay của chú chèo thuyền. Đồng thời, Cũng gắn giúp cho chiếc thuyền đi nhanh hơn tí chút mà thôi. Tôi bắt tay vào việc ngay. Tất cả vật liệu chỉ là một cái bánh xe sắt lắp vào một cái trục răng cưa. Với những vật liệu như thế chẳng thể có được một công trình vĩ đại phát minh hay phát kiến được. Nhưng dẫu sao thì cũng là một cái máy có thể hoạt động theo hướng đã định. Một tay quay buộc chặt vào dòng bánh xe để quay máy. Hai miếng da cam doi rộng và bẹt. Bộ chữ thập và đóng chặt vào mỗi đầu trục giữa nhìn từ tự tựa cái cuồng bánh xe ở tàu thủy. Khi bánh xe quay, những tấm da cán dòi đập đều xuống nước đẩy thuyền lướt đi. Càng quay mạnh và nhanh thì thuyền đi càng nhanh, có thể quay chừng 15-20 vòng một phút. Thấy chiếc thuyền chuyển mình rồi lướt dùng dục trên sóng, bọn trẻ em vui không thể tả. Chúng vỗ tay reo nhảy lên trong khi tôi và Fritz cho thuyền bơi thử khắp dĩnh cứu sóng. Chính tôi cũng có phần ngạc nhiên khi thấy thuyền đi nhanh đến thế. Thìm vừa trở về bến, tất cả mọi người đã ùa xuống, và ai cũng muốn thử một chuyến đi ra đảo các voi mà không mệt nhọc. Tôi chưa chuẩn y đòi hỏi đó và khoảng đến ngày mai sẽ tổ chức một chuyến đi thử trang trọng cho chiếc thuyền máy. Dùng đường thủy đi về trại chăn nuôi ở miền trụ phú để kiểm tra lại tình hình nuôi gia súc ở đây. Ý định của tôi được cả nhà quan ngân và bắt tay ngay vào chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho chuyến đi, sửa soạn khí giới và lương thực. Tôi quyết định đi nghỉ sớm hơn để mai có thể lên đường sớm sủa. Mời đất cây nhà đã sẵn sàng, vợ tôi cũng muốn cùng đi. Chúng tôi cất đặt chu đáo mọi thứ trong nhà vì chuyến đi có thể lâu và cả nhà đều dán mặt. Vợ tôi không quên chuẩn bị thức ăn và mang theo một miếng lưỡi cá voi đã nấu chín và giảm theo lời chỉ dẫn của nhà bác học NS. Cái món ăn coi là tuyệt ngon này gói kỹ trong hai lớp đá tươi, có vẻ là món đặc biệt quý giá hôm nay. Chúng tôi vui vẻ rời bến, dòng, suối chó núi nhẹ nhàng đưa chúng tôi ra xa ngoài biển. Thuyền được chóm và nhiều thuận lợi khác hứa hẹn một chuyến đi biển may mắn. Chúng tôi lướt trước đảo cá voi, trên bãi cát còn lù lù bộ xương cá voi đã bị chim biển róc hết thịt. Nhờ máy quay hoạt động tốt chỉ trong chốc lát chúng tôi đã tới ngang tầm miền trụ phố. Chúng tôi càng tiến lại gần thì tiếng kêu của gia súc nghe lại càng ồn ào hơn. Cuối cùng chúng tôi ghé vào bờ và đi thẳng tới trại chăn nuôi. Chẳng có gì thay đổi, chỉ đã ngạc nhiên là lũ dê và cừu đã bắt đầu trở nên quan dã Thế chúng tôi đến gần là chúng bỏ chạy. Lũ trẻ đuổi theo, nhưng mấy cái bà râu dài ấy nhanh nhẹn hơn nên cứ thoát khỏi tay chúng nó. Bọn này bèn trổ tài ném thòng lọng hòn chì rất chắc tay và chỉ một lúc sau đã lôi về được ba bốn con. Chúng tôi lấy một ít khoai tây rắc muối chỉ cho chúng. Chúng rất thích và đứng yên cho chúng tôi dắt được đến mấy bình lớn đầy sữa. Giờ tôi cũng muốn bắt về vài đôi gà giò. Chỉ cần một nắm thóc là đủ tập hợp bày da cầm, tha hồ chọn bắt, buộc cánh và chân lại bỏ xuống thuyền. Cả nhà ăn bữa trưa ở miền trù phú, món ăn chủ yếu là thịt nguội mang theo. Còn cái món lưỡi cá do quý giá đã bị tất cả mọi người che là tôi, không nuốt trôi được. Còn thừa bao nhiêu chúng tôi ném cả cho con chó con của sắc, Vì chỉ có nó đi theo Con vợ có vẻ tán thưởng cái món ấy lắm Vì thấy nó ăn rất nhanh Còn chúng tôi thì phải uống mấy chén sữa tươi Cốn tẩy cho sạch cái mùi dầu khét lẹt trong miệng Trong khi vợ tôi lo liệu thu xếp mọi thứ để lên đường quay về Thì tôi cùng Fritz đi chặt hai bó mía Và chọn những hôm tốt đưa về trồng ở hòn đảo nhỏ Chúng tôi cởi dây buộc thuyền Rồi nhờ một luồng gió mát và nhẹ từ biển thổi ra Chẳng mấy chốc đã tới ngang tầm đảo cá dòi Tới đảo việc trước mắt của tôi là đi trồng những cây con đưa từ miền trụ phú tới. Tôi cứ ngỡ là những chú, bạn trẻ của tôi sẽ thích thú giúp đỡ tôi đắc lực. Không ngờ chúng lại cho rằng việc này chẳng lý thú và quan trọng gì. Thế là chúng bỏ mặt tôi với cây cối, ra bờ biển tìm sò. Vợ tôi bèn thay chúng cùng tôi tiến hành việc đó. Mặc dầu chúng tôi cố gắng hết sức công việc cũng khó xong được trước khi trời tối, chúng tôi lại giảm xuống đất những cây chưa trồng để sáng hôm sau lại tiếp tục. Sau đó tôi gọi lũ trẻ lại cả nhà trở về nhà trong rộng. Tới nơi thì trời cũng vừa tối. Công việc trồng cây hoàn toàn tốt đẹp. Tôi tính chuyện làm cho vợ tôi cái khung cửi. Do tình trạng áo quần tả tơi của chúng tôi, khung cửi trở nên quan trọng và bậc nhất. Cũng may mà hồi nhỏ tôi hay tò mò đến các phân xưởng dệt xem người ta dệt giải và cũng được các bạn thợ dệt chỉ vẽ cho nhiều điều bổ ích. Bây giờ với tất cả những hiểu biết của mình, tôi đã hoàn thành được một cái khung cửi, có thể dệt được tạm tạm, tuy chưa đẹp mà cũng chưa đúng quyết cách lắm. Sao biết bao nhiêu khó khăn mò mẫm những mảnh giải đầu tiên đã ra đời tuy còn thô? Thiếu bột gạo để hồ sợi, tôi thay bằng keo da cá và tôi có thể tự hào rằng sáng kiến đó đã có nhiều công dụng hơn hồ bột gạo cổ truyền. Hồ keo da cá giữ được độ ẩm cần thiết, sợi đỡ đứt khi gặp hanh hao, Nhờ thế khung cửi có thể đặt ở nơi cao ráo thoáng mát, chứ không bắt buộc người thợ phải ngồi ru rú trong hầm ẩm thấp mới dệt được. Tuy nhiên những công việc quanh quẩn trong nhà như thế không thỏa mãn được tính phiêu lưu mạo hiểm của lũ trẻ. Luôn luôn, chúng cứ nài xin cho được đi săn bắn ngoài đồng nội. Tôi chưa ưng thuận nhưng hứa sẽ cho phép sau khi đã làm xong một việc khác rất cần, đang rổ rá, bồ vịt thúng mũng để đựng các thứ hạt quả và củ. Một hôm chúng tôi đứng ngồi đăng cói, Fritz giới cặp mắt tinh anh, có thể nhìn thấy rất xa, bỗng đứng dậy, và như có vẻ sợ hãi, nhìn một đám bụi mù bay lên bên kia suối, trên đại lộ đi đến tổ chim ưng. Nó ước đoán ở đó có một con vật gì to lớn và khỏe vô cùng. Cứ nhìn đám bụi bị tung lên thì biết. Hơn nữa rõ ràng là con vật đang tiến về phía chúng tôi. Bố không thể đoán ra được con gì cả. Tôi trả lời nó. Những gia súc của ta đều đương yên ổn trong chuồng. Có lẽ chỉ là vài ba con cừu, vợ tôi tiếp lời. Hay là một con lẫn nái đang lăn lộn trong khác Không phải thế đâu, Fritz trả lời ngay. Đây là một con gì rất kỳ lạ. Con nhận thấy cả những cử động của nó. Con giật con vào dũi ra để tiến lên. Con thấy rõ những hình vòng tròn nó cuộn lại. Đó, nó ngẩng cổ lên kia. Nghe con tả như thế, vợ tôi tỏ vẻ lo sợ. Tôi chạy đi lấy kính viễn giọng đem từ tàu lên đã lâu, hướng về chỗ bụi bay mù và kêu lên. Đúng là một con rắn, một con rắn to khiếp. Nếu thế thì chuẩn bị chiến đấu thôi, Fritz nói. Con sẽ nổ phát súng đầu tiên vào đầu nó, phó binh của chúng ta sẽ nói chuyện với nó. Tuy vậy cẩn thận hơn chúng tôi đều vào cả trong động để có thể chuẩn bị đón kẻ địch được an toàn. Quả là một con trăng không còn nghi ngờ gì nữa, nó tiến nhanh đến nỗi chúng tôi không kịp bóp. Cất chán cầu, lấy suối cho núi mà chặn đường nó lại nữa. Chúng tôi theo dõi nó đi chuyển và kinh sợ nhìn nó cuộn vào dỗi ra dọc bờ biển thành từng dòng lớn. Cái lưỡi trẻ ba nhọn quắt thò ra như ánh chớp giữa đôi hàm há hốc. Nó băng qua cầu và tiến thẳng tới động. Chúng tôi đóng chặt thật kỹ cửa ra vào và tất cả những lỗ hỏng lớn nhỏ rồi cũng ngồi nép trong chuồng bồ câu. Ở đây đã có sẵn một con đường ngầm thông và động đá rất thuận lợi. Ngón tay đặt sẵn lên cò súng, nồng súng bắt qua lưới mắt cáo trước chuồng. Chúng tôi ngồi chăm chú theo dõi cử chỉ có kẻ địch. Một sự im lặng bao trùm tất cả chúng tôi, yên lặng vì khủng khiếp. Trong khi đó con trăng dẫn tiến tới, hình như nó cảm thấy có con người lẫn quất đâu đây. Và chúng tôi có thể nhận thấy có sự ngần ngừ trong bước tiến của nó. Nó bò thông thả thêm một lúc nữa. Cũng có thể vì tình cờ mà cũng có thể vì nó đã bắt đầu nghi ngờ đôi chút. Khi nhận thấy cái chỗ này có ít nhiều thay đổi, nó đến nằm dài ngay trước cửa động, cách độ ba chục thước. Nó vừa nằm chưa yên thì Ernest, vì sợ hãi nên mất bình tĩnh chứ không phải vì ham chiến đấu, đã vô tình bóp cò súng và báo động một cách dội dàng trước khi cần thiết. Jacques và friend cũng bắt trước anh chúng nó. Ngay đến vợ tôi trước cơn nguy hiểm tây trời, cũng tăng thêm dũng cảm và cầm súng như chúng tôi. Cũng bắn theo các con. Con quá giật ngốc vậy. Nhưng hoặc gì chẳng có phát súng nào bắn đúng, hoặc gì lớp dễ dã bên ngoài thân nó đã làm cho đạn trượt đi, chúng tôi thấy nó như chẳng bị thương tích gì cả. Fritz và tôi bèn bắn tiếp ngay, nhưng cũng chẳng may mắn gì hơn. Con Trăng cứ dũi ra cuộn vào, lướt nhanh một cách khủng khiếp về phía đầm dịch dời và biến mất sau đám lao sậy. Tuy vậy cuộc sống bên cạnh con trăng khiến tôi lo lắng khác thường Tôi không thể tìm được cách gì thắng nổi nó Tất cả sức lực chúng tôi tập hợp lại Vẫn còn quá non kém so với một kẻ địch cỡ ấy Trong khi chờ đợi tôi ra lệnh rất nghiêm ngặt Cho cả nhà phải ở lại trong động Tuyệt đối không được mở cửa động nếu tôi chưa cho phép Nỗi lo sợ vì cái địch khủng khiếp đó Đã giữ chân chúng tôi lại trong động suốt ba ngày trời Ba ngày dài đằng đẵng chỉ có giật mình và lo sợ Trong thời gian đó tôi không hề khoan nhận chút nào trong việc thực hiện nội quy sinh hoạt mới dạch ra. Những việc làm ở trong động thỉnh thoảng còn được châm chước, còn thì chỉ được tiến ra vài bước trước cửa hoặc quá lắm là tới bể chứa nước. Con quái vật cũng không tỏ ra là còn lẫn quẩn chung quanh và chúng tôi có thể yên trí rằng nó đã biến đi đâu mất hoặc băng qua đầm dịch dời, hoặc do một con đường hẻm kín đáo nào đó trong núi. Nhưng cái trạng thái lo lắng và bồn chồn luôn bao trùm lũ dịch ngỗng, khiến chúng tôi phải nghi ngờ sự có mặt của nó đâu đó. Chiều nào cũng thế hệ gần tối là chúng bay vào bờ kêu lên những tiếng chói tai và đi về đảo cá mập, ở đó có chỗ trú ẩn chắc chắn hơn là ở đầm. Cứ thế tôi lại càng lúng túng thêm, sự im lặng của kẻ thù chỉ làm hoàn cảnh chúng tôi thêm ảo não, và chúng tôi lại tha hồ mà suy nghĩ tưởng tượng về nó. Sự chúng tôi quá yếu không thể mở một cuộc tấn công tiến thẳng về, đầm dịch rời Một cuộc mạo hiểm như thế có thể nguy hiểm đến tính mạng của một hoặc nhiều người. Lũ chó của bất lực như chúng tôi, và cũng là hy sinh một cách vô ích, các gia súc khác nếu thả chúng ra dù chỉ một lúc. Thế nhưng mặt khác thì lương thực đã cạn dần, nạn đó có thể đe dọa. tiết trời còn sớm quá, chưa đến lúc gặt hái nên chưa tích trữ thức ăn phòng mùa đông. Quả là không thể bi đác hơn được nữa. May sao một sự tình cờ đã xảy đến và cứu chúng tôi khỏi tai nạn tày trời đó. Cứu tinh lại là chú lừa đáng thương hại bạn già của cả gia đình.